Chào các bạn, các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 24 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Hiến. Tất nhiên là em không nhớ nổi rồi, bởi vì em không thèm quan tâm xem vì sao Trần Thanh muốn đi câu cá, mà đã vội phản đối rồi. Châu Ngư như thể nhớ lại, sau này anh ấy đâu có nhắc nữa. Thế anh ta dám nhắc lại sao? Chồng Ngư ngắt lời Trung Sơn Đủ rồi đấy Trung Sơn ạ Đây là chuyện của tôi và Trần Thanh Chúng tôi chưa bao giờ cãi cọ nhau Càng chưa bao giờ cãi nhau vì chuyện đi câu Anh ấy không bao giờ giận dữ Vì những chuyện kiểu như thế này Anh ấy không như anh Trong tim anh ấy chỉ có tình yêu thôi Đó là em nặn anh ta Thành ra như thế đấy Trung Sơn ngắt lời cô Đúng, anh ta không đi câu cá Nhưng anh ta đã dùng cái cần câu này Câu được một người đàn bà Tên cô ta là Lý Lan Châu Ngư chăm chú nhìn Trung Sơn Thật sự Có một lúc cô hoàn toàn Không có bất kỳ phản ứng gì Trong đầu trống rỗng Trung Sơn nói Em nhìn tôi để làm gì Cô mới hoàn hồn lại Người lạnh run Vỡ rụng xuống từng mảnh từng mảnh Hổ biến thành đen Châu Ngư vùng vẫy muốn chứng minh với bản thân rằng Đây có thể là một ảo giác Hoặc là Trung Sơn nói ba vạ Nhưng cho dù là lý tính hay là cảm giác Thì đều mách bảo cô rằng tất cả là sự thật Trung Sơn lạ lẫm nhìn cô Sao em không nói gì Châu Ngư há miệng Không nói năng Có vẻ ngờ ngạch Trung Sơn phát hiện ra điều mình nói Đối với Châu Ngư là quá tàn nhẫn Anh nói em phải vững vàng nhá Châu Ngư Thật ra thì cũng chả có gì Là người ai chả phạm sai lầm Thật đấy, con người có thể không sai lầm ư Em cứ coi Trần Thanh như là một người Cũng có thể phạm sai lầm đi Thì biết đâu, có lẽ anh ta đã không sai lầm Tôi không hiểu anh nói gì Châu Ngư đờ đẫn nhìn Trung Sơn Dùng một giọng van nài yếu ớt nói Hãy kể cho tôi biết đi Có chuyện gì đã xảy ra Trung Sơn kể sơ qua Về chuyện của Lý Lan và Trần Thanh Châu Ngư vừa nghe xong thì ngất xỉu Trung sơn vội vã ôm cô vào xe chạy cuốn cuồng vào thành phố. Dọc đường Châu Ngư không động đậy như thể là đã chết rồi. Trung sơn thở hơi thở cực kỳ yếu ớt. Trung sơn chạy xe tới bệnh viện tỉnh. Xe vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu thì Châu Ngư tỉnh lại. Trung sơn đưa Châu Ngư về nhà. Khi lên lầu Châu Ngư có vẻ đã tỉnh táo nhưng người cô mềm oặt. Trung sơn phải bế cô đi lên rồi cô nằm xuống không nói bất cứ một câu gì. Trung Sơn chạm vào người cô, người cô mềm nhũn. Trung Sơn đã từng chẹt chết một con chó, không thấy máu, sờ lên người còn thấy ấm ấm, cũng mềm như thế này. Suốt cho đến chiều tối, Châu Ngư mới mở mắt ra. Trung Sơn nói, em ăn gì nhá? Châu Ngư đáp, em không nhúc nhích nổi. Trung Sơn, cứ để em ngủ ở đây. Trung Sơn nói, em thích ngủ đến lúc nào thì ngủ. Nhưng em phải bình tĩnh. Châu Ngư lắc lắc đầu, em có sao đâu, em sẽ không sao cả. Chỉ có điều người em nhũng ra rồi, chả còn hơi sức nữa. Trung Sơn nói, Trần Thanh, anh ta thực ra. Châu Ngư đột nhiên kêu lên cuốn cuồng ôm lấy Trung Sơn, anh đừng nhắc đến anh ta nữa. Sau đó nước mắt cô mới lặng lẽ tuôn ra hết đợt này tới đợt khác. Suốt từ chiều đến giờ, đây là lần đầu cô khóc. Cô không nức nở, nhưng cô cứ run bắn lên, hai vai như thể lạnh run lên lắp bắp. Trung Sơn chỉ nghe thấy những tiếng thút thít rất nhỏ, rất khẽ và kìm nén. Anh dùng hết một cuộn giấy, chưa lau hết nước mắt châu ngư, đành mang tới chiếc khăn bông. Nhìn cô bi thảm thế này, Trung Sơn hơi nghi ngờ sự tồn tại của Lý Lan và tất cả những gì Lý Lan kể không biết có phải là một chuyện lừa đảo không? Trần Thanh không thể có tình nhân thậm chí có khi Lý Lan chỉ là cơn ảo giác của Trung Sơn mà thôi Trung Sơn nói Châu Ngư có thể Châu Ngư lại ngắt lời anh một lần nữa anh đừng nói gì nữa tôi muốn ngủ rồi sau đó Châu Ngư quả như ngủ thật nhưng ngủ rất chập chờn. Trung Sơn đốt lên một điếu thuốc ở bên cô giữ cho cô Trung Sơn đang suy nghĩ linh tinh xem ra thì Châu Ngư thật sự yêu Trần Thanh Nhưng vì sao tình yêu đã không giữ được anh ta Ngược lại đã đẩy anh ta đến với Lý Lan Trung Sơn đúng là không thể phủ nhận tình yêu của họ Nhưng cũng không thể phủ nhận những gì Lý Lan nói Những ngày ngắn ngủi Trần Thanh gặp Lý Lan sao vui sướng Trần Thanh rốt cuộc đã yêu ai Điều này Trung Sơn vĩnh viễn không thể biết Nghĩ đến đây Trung Sơn thấy hơi đau đầu Chậm chạp nhen lên một cảm giác nản lòng ngại khó